Không nên đặt mình quá cao, ta làm điều chuyện như vậy chẳng qua không hy vọng dính liếu tới ngài. Đơn giản như thế thôi. Nếu như ngài là Nam Dương có lý trí, thì cũng không nên cự tuyệt những lời của ta đã nói. Lộ ti tâm nhạt nhạt nhìn chăm chú con người trước mắt. Ánh mắt của nàng là vô cùng bình thản Vũng Hoàng Diên cảm thấy tâm tư thực ảm đạm. Hắn thực sự không thể chuột loại trùng một lần nữa hay sao? Phòng đệ cơ trí không để ý tới thân phận mà thở tiêu cho nàng nghe. Chỉ bằng điểm này thôi cũng đã nói nên quá nhiều rồi. Hốn tri hắn đang nghĩ, có phải Dương Ác Sơ thay đổi tâm ý cũng là vì nàng. Mà hắn... Uông tiền tâm ở uông tiền tâm, nàng tiếp tục cùng là dạng nữ dân như thế nào?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 ta tuyệt đối không hận gai bởi vì ta cũng không phải là người đã yêu Ngài, cho nên Ngài không cần phải thấy ái thái như vậy. Còn bởi vì sau này, ta cùng Ngài sẽ không thể có tình, hy vọng Ngài có thể hiểu được. Người mà cười nên ái thái chính là U Chị Tâm, không phải là ta, mà hướng vui hút, ta cũng sẽ không đưa được. Cáo từ còn có... Ta cũng không hy vọng gặp lại vương ta, Cho nên mong rằng, ngài đừng bám đáy không tha. Lộ tiên tâm nhìn thẳng vào Vũ Mạc Duyên nghiêm túc nói từng câu từng chữ. Ánh mắt nàng là thật lòng, còn người Vũ Mạc Duyên hiện lên mục tiêu thương cảm, Nhưng sau đó điểm biến mất không còn chút dấu tích. Hắn thực sự là đã bỏ lỡ nàng sao.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 Nàng lại nghĩ đến câu nói cuối cùng của Vũ Mạc Nhi. Hắn vẫn vậy Bốn vương sẽ không buông tha cho nàng Đầu nàng cảm thấy thật đau Chuyện phát sinh hôm nay thật quá bất ngờ Vốn là nàng đang vui vẻ khi lấy được quan tự bán thân của Tử Vân Không nghĩ rằng sau một khắc vui mừng lại trở thành thức giận Đầu tiên là tên Hoàng Tết Trường Mổ Phi Ta Cha Nàng là người đầu tiên may phán được nhà ta thổi tiêu. Hàm ý những lời này kỹ đến một phiền lòng. Sau một cách để bị lộ vương ta uy hiếp, nàng không tin hắn sai lộn quyên tới lời nàng là không có dục ý gì với tử vân. Mà Vũ Hoàng Kiên nói rõ câu trả lời của nàng làm hắn không hài lòng. Hắn còn đã xin mạng tử vân ra để mà uy hiếp nàng. Tốt thôi!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 phu nhân. Tử Vân sẽ đi nói rõ ràng cho ta phu nhân. Sau này sẽ không bao giờ đi gặp nữa. Tử Vân nguyện sẽ trung thành với phu nhân. Nói rồi, Tử Vân cầm lấy y phục bên giường mặc vào, nhẹ nhàng cửa bước ra ngoài. Một thân ảnh đen nhánh từ trong trút bệnh đi ra là Tử Vân. Nhìn đến tác giả cánh đèn kia, Tử Vân đột nhiên dừng lại.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 Nàng nhìn thấy phu nhân tối nay chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì làm cho người nghĩ không tra. Lúc này, nàng đã ở bên cạnh phu chương với chúng. Còn về phần ta phu nhân, nàng sẽ không để ý nữa. Bất luận tiết đào kỹ tỵ nói cái gì chăng nữa, nàng cũng sẽ không đi gặp ta phu nhân. Tử phương chạy qua con đường lát đá nhỏ, phía trước chính là chúc viện. Vốn trúc viện tối lắm. Sao bây giờ lại có ánh đèn? Này, đèn lúc đi rõ ràng là đã dập tắt đèn rồi ta. Tử Vân từ từ dừng lại, hay là vua chân đã phát hiện ra? Tử Vân nhẹ nhàng đi lên trước, muốn định đưa tay tại cửa phòng, nhưng cảm giác bức can vừa cầm đã bỏ vua ra. Là em sao Tử Vân? Bên trong nhà truyền trai giọng nói của Phu Nhân Tử Vân hít sâu một hơi Nàng tại cửa phòng ra Đi vào Đã nhìn thái Phu Nhân ngồi ở bên mép trường Trên bàn giá cắm nến đã rốt Phu Nhân đã phát hiện ra rồi Về là tốt rồi Em đi gủ đi Độ tiệt tâm nói xong cũng lên giường nằm xuống Nhìn thương thể phu nhân đang nằm xuống Tử vân có cảm giác sóng mũi cây cây Trong ngực chưa có vực gì chặn lại Rất nhiều chuyện phu nhân đều viết Nhưng không nói Lại còn đối với nàng phu vàng bao dung cùng tín nhiệm Ngủ đi Hai năm nhạc nhạc truyền đến Đỗ Tì Tam tay người hướng về phía Tử Vân trang trướng phất ở đằng kia nhẹ nhàng nói. "Giả Vân." Tử Vân trang người đóng cửa phòng, nước mắt rúc vụt không nhịn được mà chào ra. "Phu nhân tính tình bao dung nàng như vậy, nàng biết lấy cái gì để đền đáp thay?" Đêm lặng lặng đi qua, mất to ánh mắt trong đêm tối.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 Bởi vì trong lòng ta, em chính là mưu mũi của ta, có thể thấy được em hạnh phúc là tâm nguyện lớn nhất của ta.